Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Qua lễ mày Nhìn thẳng và hai tên quảng sát Rồi cô bé bắt đầu khích động Qua sang lễ mày Cô bé nó nhổ ngay một bãi nước bọt Vào mặt tên Nam Hoàng Hồn Đoạn nói to cho hai tên nghe Từ bao giờ à Tao nói cho tụi bay biết Tao đã theo dõi đảng huyết thủ bọn mày Đã từ lâu Sau này mới dụ được thằng Johnny Rơi vào bẫy tỉnh Mới đột nhập được vào đây Để phá tan cái đàn tràng cài tử hoàn sinh Đẩy hoang đường kia Đồng thời giải thoát cho các cô gái vô tội Tụi bay chỉ là thứ hình Người giả thú quá độc ác Đúng nhờ báo cáo gửi về cho lưu vụ Khi lệ mai được anh phân công Làm chim mồi Đi tìm con quỷ dâu xanh Đang làm xuân xa dư luận Lẽ mai đi đến vũ trường giả làm vũ nữ Để được tiếp cận với gái xuân đi Và sau nhiều lần nàng tiếp xúc với gã ta Phát hiện đúng gã nằm trong bọn bất lương Chuyên đi bắt cóc gái còn Trinh còn ơi giam giữ các cô gái ở đâu Nàng chưa tìm ra được Vì thế qua những tuyệt chiêu Trong kế mỹ nhân mèo vần chuột lệ mai đưa gái Johnny rơi vào bẫy tình Viết Johnny nổi tiếng háo sắc Dễ bị xa bẫy Mấy lần nàng nhắc nhở Gã đưa nàng lên Đà Lạt Ra mắt cha rồi mới chịu Theo sự đòi hỏi của anh ta Còn Johnny thấy lệ mai Như miếng thịt mỡ treo trước miệng mèo Nhưng không ăn được Làm gái rất thèm thuộc Cuối cùng phải thuận theo đẻ nỉ Sau những lần lẻ mai mơn trơn bút về Lẻ mai biết gã Johnny Chỉ mới hé lộ một phần thân thể Tức còn giấu những điều Mà nàng đang cần lấy tin tức Gửi về cho Lê Phụ Và nàng muốn có thêm cả bằng chứng Vì thế chỉ còn chiếu cuối Để đánh cuộc gã Johnny háo sắc Chiều này khi phụ nữ đánh ra Thì mọi tên đàn ông háo sắc Đều với khuất phục Bởi khi chấp nhận làm chim mồi Quật áo thiên nga vào người, Lệ Mai biết đã đến lúc phải y sinh thân xác. Nhưng Lệ Mai không hiểu dù thân xác là nàng nhưng tâm linh lại do Mỹ Lệ nắm giữ. Chuyện dâng thân xác cho gã quân đi hưởng thụ không ngoài mục đích trả thù của hồn ma Mỹ Lệ. Khi rồi ni chiếm đoạt được thân xác Mị Lệ, khiến gã thêm ngất ngây và trong cơn mê cuồng, gã đã quyến những điều cần phải giữ kín. Lẻ mai biết gã là con của Nguyễn Trần Thủ lĩnh Đảng viết thủ Những cô gái bị bắt cóc Do chính cha con của gã dân đi tổ chức Đưa về ra cho tên bày phước Luyện môn pháp thuật Cải từ hoàn sinh Thứ pháp thuật sẽ làm bà Nguyệt Cầm Được sống trở lại thành người Ngoài phép thuật cải từ hoàn sinh Tên pháp sư thấy ai không sinh đúng Ngày tháng năm âm Luyện đem giết để luyện bùa thiên hình cài bởi những cô gái sớm mật chỉnh tiết như mê lệ Từ tên Nguyễn Trần xuống đến Năm Hoàng Hôn Thay nhau hãm hiếp để hưởng lạc Hưởng xong rồi diệt Lúc tên Năm Hoàng Hôn với Sài Gòn Thực hiện việc bắt thêm cô gái thứ 9 ngàn nghe tin ông trùm Trần Đại Đã cài người vào đảng huyết thủ Để mau chóng pha án Người này là một cô gái Nghe được tin của người xâm nhập vào xào huyệt Làm nội gián Kiến tên Năm Hoàng Hôn phải suy nghĩ Hắn muốn nhận dạng cô gái nào Làm hai mang đang trả trộn vào đây Trước đây tên Năm Hoàng Hôn Khi đến biệt thự nơi gã dân đi đang sống Của cô gái tiền Lệ Huyền Bây giờ hắn liền lên tưởng ngay chính cô gái này đang làm hai mát Vì chỉ có Lệ Huyền là người có thể nắm được tình hình đạt quyết thuộc Mà trong lúc yếu lòng gã con trai của Nguyễn Trần đem tiết lộ Cho nên tên Nam Hoàng ngôn sau khi nghe Lệ Mai tuôn ra loài mạt sát Hắn và gã dân đi làm hắn tức ruột gan sôi sục lên Nhưng ngọn đòn thủ đấm đá tới tấp vào người Lẹ Mai Khiến nàng về hoàn hoài Con gái Johnny đang định dơ tay ra tát cho bỏ giận Nhưng lúc ấy Nguyễn Trần và Bảy Phước đá xuất hiện Làm gã bội bỏ tay xuống lên tiếng Thưa cha Con đưa con nhỏ hai mang này về đây Nó đã khai nhận tất cả Nhìn Lẹ Mai thân xác rũ rưỡi Bởi những đòn cha thân Tên Nguyễn Trần nhìn gã con trai nói Đem giam nó rồi sau lễ tế cúng Chà sẽ giải quyết số phận của này sao. Khi ngày giờ giờ đã đến, mọi việc được Lê Vũ bố trí người chủ đạo. Cùng của bạn Hương án được lão Mã Kiên Sương cho làm giảng chiến đi theo đoàn người tiến vào xã hội đảng viết thủ trong đêm. Đến ngày 16 âm lịch, mặt trăng tròn chính chiếu sáng cả lối đi, lộ những cảnh lá đang phủ dày trên đầu mọi người. Đến 16 đúng là lúc dương đang suy, âm đang thị Ngày dưới âm ti mà cửa cho bọn cô hồn uậ tử không người nhàng khóái được lên dương thế đi tìm cái ăn cái mặt từ những người cúng kiến cho lũ cô hồn chết nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện